Bạn đang nghe truyện audio Cục cưng kiêu ngạo pk tổng tài pha ba Của tác giả Nhược Trữ Trữ Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 245 Tử Hằng Mất Tích Rất nhiều chuyện Đều là do cô tự lựa chọn Nha Nghiên Vương Đồng rót nước cho mình Nhìn Nha Nghiên cười 3 năm trước Sau khi các người chạy thoát Cô có cơ hội giống chúng tôi Rời khỏi nơi đó Nhưng cô không làm thế Cô đã lựa chọn ở bên tư kinh vũ Cho nên hôm nay Nhất định cô phải chấp nhận mọi chuyện Vương Đồng nói rất có lý Nha nghiên chỉ cười Không đáp lại Nha nghiên Cô có hối hận quyết định 3 năm trước của mình không Tất nhiên là không Tư kinh vũ trước kia cô không có cách rời bỏ hắn. Nói xong, cô lại bật cười, nhìn vương đồng thở dài. Nói thật, tôi cũng không hối hận. Nói xong, vương đồng nhìn về phía trương dự hàng, cách đó không xa. Ba năm trước, tôi sai lầm, cũng đã đau khổ quá nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. cho dù có thể quay lại, tôi vẫn sẽ quyết định như thế. Nhan nghiêng rung lên, Suýt chút nữa thì làm đổ cốc cà phê Cô nói Vương Đồng Cô đã thay đổi rồi Cô có điện thoại kia Vương Đồng cầm cốc nước Đi tới chỗ trương dự hàng Nhà nghiêng mở túi Quả nhiên là có điện thoại Không cần đoán cũng biết Tư kình vũ gọi Cô không biết có nên nhận không Cô ngẩng đầu nhìn Vương Đồng Đang tới chỗ của trương dự hàng Nhan nghiên liền nhận ra Vương Đồng mặc quần áo khá rộng rãi Xem qua sẽ không phát hiện ra Bây giờ bụng cô ấy đã to lên Giống như đang mang thai Thật không ngờ Có ngày Vương Đồng lại mang thai Cô cảm thán, Liền nhận điện thoại Đầu dây bên kia Một lúc lâu không trả lời Lâu sau đó Hắn mới chậm rãi nói Nhan nghiên Tôi biết em sợ tôi Phần Vy nói đúng, đối với người tôi không yêu, tôi sẽ không nương tay, cũng không thương cảm. Em muốn trách tôi, tại sao lừa em? Rõ ràng, tôi đã nhớ lại mọi thứ, mà vẫn giả ngu để lừa em. Tôi làm thế, vì tôi không muốn mất em. Nhà nghiêng, chúng ta không giống những người bình thường, chúng ta bắt đầu không giống với những người khác. Có thương hại, lừa gạt, đau khổ, huống chi còn có một đời ân oán nữa. Tôi biết em yêu tư kình vũ ngốc nghếch nhưng tư kình vũ tôi bây giờ lại quá thông minh, đầy thủ đoạn. Em thực sự cho rằng mọi thứ là tôi bị đặt sao? Không phải là do tôi tự nguyện trở nên như vậy trước mặt em. Đơn giản, thẳng thắn ỉ lại em, để cho em chăm sóc. Không chỉ sợ em bỏ rơi tôi, tôi cũng sợ, sợ em sẽ sợ tôi, sợ em vứt bỏ tôi. Tình cảm trong quá khứ, mọi thứ đều là sự thật. Nhanh nhiên, chúng ta vất vả bao lâu mới đi đến được ngày hôm nay? Em thật sự muốn bỏ đi sao? Sống mũi cô cay cay, nhịn không được liền phản bác hắn. Ai nói em không cần anh nữa, em chỉ là ra ngoài một lát thôi. Em đi cũng đã quá xa, quá lâu rồi, không phải sao? Tại sao lại chưa về nhà nữa? Em phải về, anh tới đón em đi. Nhà nghiên thở nhẹ, áp lực trong lòng đã biến mất. Cô nhìn vương đồng cách đó không xa. Cô ấy vài trương dự hàng nhìn cô cười. Tôi đang ở bên ngoài, tôi vẫn đang chờ em. Tư kình vũ bỗng vui vẻ nói. Nhà nghiên bật dậy, nhìn ra ngoài. Quả nhiên tư kình vũ đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ. Khi thấy cô, hắn liền đứng dậy. Tôi nhìn hắn đứng trước mặt mình nói Tôi vẫn luôn đi theo em Tôi lo lắng em như người mất hồn đi trên đường Nếu như bị người ta bắt cóc Thì biết phải làm sao Em không phải là trẻ con mà nhàn nghiên nói xong Liền chui vào trong lòng hắn Ở đây có hai người bạn cũ Em nói chuyện với họ thôi nhàn nghiên định kéo hắn vào Nhưng nghĩ lại Có vẻ hắn không vui Khi nhìn thấy hai người kia Tôi biết rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Tư kình vũ quả nhiên, không có hứng thú gặp hai người bạn họ, liền ôm cô đi. Sao hắn không biết hai người trong tiệm đó chứ, chỉ là hắn không thèm quan tâm thôi. kình vũ, nếu có một ngày, anh không còn yêu em, em sẽ phải làm sao hả? Lời nói của Văn Vi đúng là ác mộng với cô. Tay hắn ôm eo cô càng chặt hơn, hắn nói, Trừ khi tôi chết đi, nếu không tôi không thể không yêu em nữa. Trời lúc này đã muộn, Tư kình Vũ nhìn đồng hồ, cũng không biết con trai vẫn ở trường hay đã đi học về rồi. Hắn gọi điện cho Tử Hằng, nhưng không có ai bắt máy cả. Tư kình Vũ nhíu mày, cảm giác có chuyện không hay xảy ra. Bọn họ tới trường học tìm thầy giáo. Thầy giáo đứng trước mặt Tư Đại Thiếu, cũng có vài phần nể trọng. Tử Hằng vẫn luôn ở trường học đợi mọi người đón Cậu bé nói hai người sẽ tới đón mình Nhưng sau đó có một người đàn ông xuất hiện Không biết đã nói gì với Tử Hằng Sau đó Tử Hằng liền đi theo hắn Tôi thấy Tử Hằng gọi hắn là chú Nghĩ hai người có quen biết người đó Nên cũng không ngăn cản Nhàn Nghiên gấp gáp vội hỏi Người ấy trông như thế nào hả? Trông rất nhã nhặn Đeo kính mắt màu vàng, cũng rất đẹp trai. Thầy giáo trả lời, Rõ ràng đó là vệ tề hàng. Vệ tề hàng đưa tưởng hàng đi đâu chứ? Nhà nghiêng liền vội vàng gọi điện thoại cho vệ tề hàng. Điện thoại lập tức có người bắt máy. Người bên kia có vẻ không ngạc nhiên khi nhận điện thoại của cô. Hắn lạnh nhạt nói, Nhà nghiêng, đây là việc cuối cùng tôi làm cho sư phụ. Cuối cùng đã hoàn thành rồi chúc em may mắn. Nha Nghiên ngơ ngẩn, cô vội hỏi về tài hàng đã đưa Tử Hằng đến đâu, nhưng hắn đã cướp điện thoại, cô lại không thể liên lạc được với hắn. Nha Nghiên khóc, cô cầm tay Tư Cần Vũ. làm sao bây giờ? Tử Hằng bị vệ tài hàng đưa đi rồi. không, là Âu Dạ, chính Âu Dạ đã bắt cóc Tử Hằng. Tư Cần Vũ lại rất bình tĩnh, bật cười. Được rồi, em yên tâm, Tử Hằng rất thông minh, nó sẽ biết cách ứng phó. Âu Dạ làm vậy chỉ là để buộc tôi phải xuất hiện thôi. Đã thế thì chúng ta cũng phải đi một chuyến. Năm đó hắn ta gây ra bao nhiêu chuyện ở chỗ chúng ta, bây giờ chúng ta cũng phải tới chỗ hắn náo loạn một chút. Tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy chứ? Giống như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Cô nắm chặt tay áo của hắn, Anh đã biết trước Âu Dạ sẽ làm thế sao? Anh đoán trước được như vậy, tại sao không bảo vệ tử hằng? Nó là con trai của anh mà. Tất nhiên, tôi sẽ bảo vệ tử hằng. Bảo bối, con của chúng ta rất thông minh. Hãy tin tôi đi, hiện giờ nó đang chơi đồ rất vui vẻ. Tư kình vũ trấn an cô, sau đó gọi điện cho đồng mạch, bảo hắn đặt vé máy bay. Hết trường 245, Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Chương 246 Trong một căn phòng Tư Kình Vũ đưa nhà nghiên cùng sang Pháp Tử Hằng bị Âu Dạ bắt cóc Nhà nghiên không đi thì làm sao yên tâm được Cô nhất định phải xác nhận Tử Hằng vẫn an toàn thì mới có thể bình tĩnh lại Kết quả là ngồi máy bay mười mấy giờ vừa xuống máy bay Đã thấy Âu Dạ đứng ở sân bay đợi sẵn Thấy tư kình Vũ xuất hiện Hắn đi tới cười nói Vũ Đã lâu không gặp Tôi rất vui vì anh đã tới phát. Tư kình Vũ tỏ thái độ lạnh nhạt Hành lý của hắn đã có người chuyện giúp Hắn cũng không khách khí mà ôm eo nhan nghiên Cười như có như không Cậu bắt cóc con trai tôi Tôi có thể không tới sao Âu Dạ cậu vẫn không hề thay đổi chút nào. Vì anh, làm sao tôi có thể thay đổi chứ? Ánh mắt âu dạ rơi vào bàn tay, đang ôm ngang lưng nhan nghiêng của tư kình vũ. Vài giây sau, mới chuyển ánh mắt lên mặt nhan nghiêng. Nhan nghiêng, có còn nhớ người sư phụ này không? Cô sao lại không nhớ người sư phụ như hắn được? Điều hối hận nhất cả cuộc đời cô, chính là nhận hắn làm sư phụ. Cô nhách miệng nói, đã lâu không gặp, tôi muốn gặp con trai. nhan nghiêng, cô thật là thiếu kiên nhẫn. Âu dạ không quá quan tâm tới thái độ của nhan nghiêng, sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào tư kình Vũ. Vũ, xe chuẩn bị xong rồi, tử hằng đang ở dinh thự của tôi chờ hai người. nhan nghiêng nghe xong, liền cảm thấy buồn nôn, cô cần phải bảo vệ tư kình Vũ. Không để cho Âu Dạ có cơ hội tiếp cận người đàn ông của cô Còn Tư kình Vũ thì ngược lại Mặt hắn không đổi sắc Chỉ nhìn cô một cái coi như trấn an Sau đó ôm cô đi theo Âu Dạ về phía trước Lúc này, nhà nghiêng mới để ý Bên cạnh Âu Dạ còn có một người đàn ông khác Anh ta mặc chiếc áo gió dài Và quần đen bó sát Chân đi một đôi giày cao cổ Tóc anh ta khá dài Đi cách Âu Dạ nửa thước, mắt đeo kính râm, mái tóc dài màu bạch kim, được buộc gọn, tôm lên làn da trắng mút. Thoạt nhìn, vô cùng điển trai, cô kéo kéo áo tư kình vũ, rồi đánh mắt về phía người đàn ông đó. Tư kình vũ nhìn anh ta, đây là thư ký của Âu Dạ. Endon Rin, anh ta từng theo học ngành quản trị kinh doanh và luật, có hai bằng tiến sĩ ở Đại học Harvard, Mỹ người đàn ông này chính là truyền kỳ ở đại học harvard, thế nhưng lại tình nguyện làm thư ký cho âu già. từ lúc hắn biết đến âu già, đã thấy anh ta luôn ở bên cạnh âu già rồi. sau khi biết được khuynh hướng tình dục của âu già, từ kình vũ đoán, rin và âu già không đơn thuần chỉ là ông chủ và nhân viên. ra khỏi sân bay, hai chiếc bugatti đèn dài đã chờ sẵn. Âu Dạ và bọn họ ngồi vào xe phía trước, còn Rin ngồi ở chiếc xe còn lại. Sau khi ngồi vào xe, Tư Kình Vũ nói, "Chỉ có hai người chúng tôi thôi, đâu cần phải đón tiếp long trọng như vậy? Là anh tới Pháp mà, tôi đương nhiên muốn đón tiếp nhiệt tình và chu đáo rồi." Lời Âu Dạ nói hết sức chân thành, không để người phụ nữ của Tư Kình Vũ nhàn nghiêng vào mắt. Hai người hẳn là cũng mệt mỏi rồi. Lát tới nơi hãy nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta cùng đi ăn tối. Lát nữa, chúng tôi sẽ được gặp tử hằng chứ. Nhà nghiên cố dự đựng việc người đàn ông của mình bị hắn đùa cợt. Điều cô quan tâm nhất vẫn là an nguy của tử hằng. Tư Kình vũ cầm tay cô, ngầm bảo cô hãy bình tĩnh lại. Hắn khá hiểu về âu dạ. Hiện tại, hắn đang chọn con đường ôn hòa. Đương nhiên sẽ không làm gì tử hằng cả Thật ra để đối phó với tử hằng Âu dạ đã đau đầu hết sức Hắn không định đối xử tốt với thằng bé Thậm chí muốn cho tên tiểu quỷ đó phải khổ sở Hắn cố ý đem cậu về nhà Gọi người phụ nữ đó ra chăm sóc cậu Cô ta nổi danh là khó đối phó và rất cay nghiệt Hắn nghĩ thầm Làm như vậy có thể khiến từ nay về sau Tử Hằng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, sợ hãi hắn. Ai ngờ, chưa đến hai ngày, tình cảm giữa Tử Hằng và cô ta lại đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, cậu còn có thể nói vài câu tiếng Pháp đơn giản. Hắn không biết rằng, nhà nghiêng biết một chút tiếng Pháp, nên đương nhiên Tử Hằng cũng vậy. Không đạt được mục đích hành hạ Tử Hằng, khiến cho hắn ta hơi tức giận. Càng đáng giận hơn là, Tử Hằng còn mở được máy tính của hắn, phá giải được mật khẩu, rồi xem không biết bao nhiêu thông tin trong máy. Lúc bị hắn tám được, cậu còn mở to mắt nói, Ở đây chẳng thú vị gì cả, phòng thì nhiều như vậy, nhưng mà căn nào cũng giống nhau, cả máy tính của bác cũng chán phèo, chẳng có trò gì chơi hết. Làm sao cháu mở được máy tính của bác chứ? Máy tính của hắn được bảo vệ bằng giải mật mã hết sức tinh vi, Một đứa trẻ như cậu, cơ bản không thể phá giải nổi Tử Hằng nhún vai nói Bác nói là mật mã sao? Cháu nghĩ, dựa vào thái độ biến thái của bác với cha cháu Chắc chắn sẽ nhớ rõ ràng mọi chuyện liên quan đến cha Mà cha cháu từng nói với cháu Ngày mà hai người gặp nhau Vì vậy cháu gõ liền vào ngày hôm đó vào Thế là tất cả thông tin trong máy đều hiện ra hết Tử Hằng không sợ hắn Dù chỉ là một chút, mà hắn cũng đang đợi tư kình vũ tới, nên không rảnh tay tiếp tục đối phó với tử hằng Đã vậy còn phải chăm sóc hầu hạ cho thằng bé. Ai mà biết tên tiểu quỷ này lại khó sơ như vậy chứ. Một lần khác, cậu lẻn vào thư phòng của hắn. Căn phòng ấy rõ ràng là có khóa cửa. Hắn xách cậu ra ngoài hỏi, Cháu mở cửa bằng cách nào chứ? Cái ổ khóa của bác quá là đơn giản. Cháu chỉ dùng một sợi dây thép là đã mở được rồi Thiệt là Ai bảo bác quá ngu ngốc cơ chứ Không cho cháu vào thư phòng chơi Lại còn không đặt làm một cái ổ khóa tốt nhất nữa Sau đó Cậu ngên ngang đi tìm bà chị làm việc Ở phòng bếp chơi cùng Âu dạ nghi ngờ rằng Rất có thể Tử Hằng và Tư Kình Vũ Đã liên lạc với nhau Hắn liền cẩn thận kiểm tra phòng của Tử Hằng Mỗi ngày Đều có người báo cáo với hắn từng việc làm của cậu Cơ bản là cậu không có công cụ nào Để liên lạc với tư kinh Vũ cả Hắn thả lỏng tinh thần Rồi ra lệnh cho người làm Không được để tử hẳn bán mạng Tới thư phòng của hắn nữa Yên tâm đi Nhàn nghiên Sư phụ đã bao giờ làm cho cô thất vọng chưa Âu dạ ý vị thâm trường nói Vũ Tôi rất vui vì anh đã tới đây Vì vậy Âu Dạ này chính là của anh rồi, tôi sẽ chăm sóc cho anh. Biểu cảm của Tư Tình Vũ lạnh nhạt, không đáp lại hắn ta. Hắn áp chặt tay vào lưng nhan nhien, nhắc nhở cô cần phải tỉnh táo hơn. đã tới đây rồi, họ còn rất nhiều thời gian, không nên gấp gáp. Âu Dạ nói được làm được, Tử Hằng quả thực đang chờ bọn họ ở dinh thự. Âu Dạ Thành là tên mới sửa mấy năm nay, trên cửa ra vào viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Pháp. Nhan Nghiên tuyệt đối không muốn ở chỗ này, vừa nghĩ tới tên của nó thôi, cô đã nổi da gà rơi đầy đất. Vừa nhìn thấy Nhan Nghiên và Tư Kình Vũ, Tử Hằng đã chạy vọt đến, âm trầm lấy Nhan Nghiên nói: "Tiểu Nghiên, con nhớ mẹ nhiều lắm, sao bây giờ hai người mới đến, Hằng Hằng tưởng mình sắp xong đời rồi." Hằng Hằng ngốc, "Đừng sợ, cha mẹ đến rồi không phải sao?" Từ nay trở đi, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Nhàn nghiêng thấy sắc mặt của tử hàng rất tốt, dù mắt ngấn nước, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, thần thái tươi tỉnh. Âu dạ trợn trắng mắt, tiểu quỷ này biết sợ, thằng nhỏ này biết sợ, vậy mà tưởng trên đời này, nó không sợ thứ gì cơ đó. Âu dạ, đưa chúng tôi về phòng đi, chúng tôi cũng khá mệt rồi, muốn về phòng trước để nghỉ ngơi. Tư Kình Vũ nhìn con trai đang nằm trong lòng nhan nghiên, nháy mắt với hắn, khóe miệng của hắn nhếch lên một chút. Chỉ là lúc nhìn sang Âu Dạ thì ánh mắt lại lạnh lùng như cũ. Được, phòng của hai người ở trên gác, đi theo tôi. Âu Dạ dẫn bọn họ đi, hắn sắp xếp hai căn phòng riêng cho nhan nghiên và Tư Kình Vũ. Tư Kình Vũ lập tức phản đối. Âu Dạ, nhan nghiên và tôi là vợ chồng. Chúng tôi ở chung một phòng cũng được. Nói xong, hắn kéo nhanh nghiêng ôm vào ngực, không để cho Âu Dạ theo vào cửa. Chúng tôi đi thay quần áo trước đã. Khi nào chuẩn bị xong bữa tối thì gọi chúng tôi xuống. Trong đôi mắt Âu Dạ hiện lên sự khó chịu. Hắn đè nén nổi tức giận nói. Tôi sẽ cho người gọi điện thoại nội bộ cho cậu. Hết chương 246 Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.